Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì duy nhất Bút Ha nhận lệnh, dù có thể chúng đã họp bàn từ trước rồi Và mệnh lệnh này chỉ nhằm để thông báo cho toàn thể người của chúng biết Những kẻ đang dài rắc khắp châu lục Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Mỹ, Mexico, Venezuela, Nhật, Hồng Kông, Hàn Quốc, Ai Cập, Nam Phi, New Zealand Gần 20 nước được tìm thấy trong thống kê qua các IPs Đội của chúng ta cũng mới chỉ rõ được đến thế Một tổ chức quốc tế Anh Bạch Hạ Một tổ chức nham hiểm ma quái, tàn bạo Và đồng quốc kỷ luật theo cách thức chuyên nghiệp Vậy không bình luận gì Chỉ chăm chú đọc những dòng tiếp theo Vậy bộ cầu hết các thành viên này được Mở đồng loạn vào cuối năm 2012 Và một số người chậm hơn sau đó Các chỉ thị và bình luận được đẩy lên thư thất Chừng tháng một lần Với lệ lẽ đều cột một khó hiểu như nhau Giống như cái ám hiệu Mà những thành viên hội kiến thường dùng để đơn lạc Chuỗi thông tin liền so đốt Đuga thông báo vào ngày 30 tháng 12 Năm 2013 Trong này Đuga nhắc nhiều tới Lốt Nếu tôi nhớ không nhầm Thì hình như là một facebooker của tên là Lốt Đúng vậy Mà thành đáp lời bách Lốt nghĩa tiếng Anh Của nó là chúa Đức Ngài hoặc chủ nhân ông. Nhưng IP chỉ ra chỗ của hắn, ở tận Geniro. Những thông tin này giống như Duga, chỉ nhắc lại mệnh lệnh của Lốt. Lốt muốn ngừng tìm kiếm. Mắt xanh không mấy an toàn. Hãy ngủ yên và chờ đợi những người truyền tin vĩ đại của chúng ta. Cây cuối không thể mọc nếu không có dưỡng chất. Nhưng hãy ở yên trên giường với những người truyền tin... Mắt xanh sẽ quay trở lại Hãy kiên nhẫn Hỡi những người truyền tin can đảm Lốt cũng không vui Chính cơn đói là một thử thách đối với người Đọc tất cả các câu khó hiểu này Và nhiều mệnh lệnh khác nữa Thì có vẻ như duga Luôn tuân theo chỉ dụ của Lốt Những câu như Lốt muốn ngừng tìm kiếm Lốt cũng không vui Chúng tỏ Lốt là nhân vật tối cao của nhóm người này Còn Đuga chỉ là nhân vật Thứ cấp, thừa hành mệnh lãnh Tuy nhiên Lốt lại chưa từng nói một lời nào trên diễn đàn Giống như hắn là kẻ vô hình vậy Điểm mấu chốt của chúng ta ở đây Lốt là ai Hay chỉ là một facebook giả được lập ra Để tạo một sức mạnh Mỹ ẩn Luga là ai Chúng đang âm nu điều gì Và việc tìm kiếm các bộ phận trên cơ thể nạn nhân Nhằm mục đích gì Theo anh thì mắt xanh là thế nào Mắt xanh là tiên người Hay là một thứ gì đó mà chúng ta chưa biết Nếu Nó có phải là hình nhân thế mạng như anh đã phỏng đoán không Bách đưa một ngón tay lên miệng giống như thể Đang có những kẻ vô hình vây xung quanh bảo họ nghe hết những điều này Thì thực anh chỉ cần một yên tĩnh Và không muốn tất cả những suy vận ảnh hưởng đến tập trung của mình Anh đọc một tin nhắn Mọi người xem nhé Câu này giống như thư ấy Tù đen nắp nọt Khi Bách là đến bức ảnh chụp màn hình tiếp theo Nó nhắc đến một người, một người đẹp nổi trên mặt nước và ngón tay bơi trên sông. cái cây vẫn còn đang đòi, sự sống đang gặp nguy hiểm và mắt xanh đang quay trở lại. Trong tiếng Anh thì từ ngón tay thường ở dạng số nhiều, nhưng ở đây là số ít, chỉ một ngón tay. Chúng ta đều biết nó ám chỉ điều gì rồi. Hơn nữa chỉ thị này lại được đẩy lên diễn đàn một tuần trước khi đây hoặc máy mất tích. Anh đúng tuyệt đối rồi anh Bạch Bọn em rất tự hào về anh Nghĩa là tất cả những vụ án mạng này Đều phải đi kèm với mắt xanh Có mắt xanh thì mới có án mạng Anh nói đúng hơn là Những kẻ giết người Phải chờ mắt xanh xuất hiện Thì mới xa tay khoảng thời gian giữa hai vụ án Mỹ Anh và Lê Hoàng Mai Cách quãng khá dài Tận hơn 7 tháng Trong khi 5 vụ án còn lại Thì rất sát nhau với thời gian Ngay dưới chỉ thị ULOT về việc tạm được coi là sát hại Lê Hoàng Mai có hai bình luận của Morrissey và Atena. Chúng đều chỉ nói gọn lọt Duga hoặc Trong vụ này có những hai tên nhận lệnh nghĩa là chúng cần tới 2 người để khống chế và đẩy Lê Hoàng Mai xuống nước. Sau đó Duga để cách Quảng và mãi hết ngày 20 tháng 7 năm 2014 với đây tin tiếp theo. Chúng ta đều biết rõ đây là ngày gì. Vũ công hoàng cầm tú được xác định bị rơi xuống núi ngày 21 tháng 7 năm 2014. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net